Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thương, không chịu học thầy thì học cô Giáng hết tuần này nữa thôi là cô giáo mới về dạy rồi Thằng Tý thấy như vậy thì ghé miệng rồi hỏi Có cái chuyện gì mà bác My khóc dữ vậy chị? Chị Linh ôm con vào trong lòng rồi kể My nó không chịu học thầy Thành Nó nói là thầy Thành làm nó sợ Chị đã dỗ nó từ trường về đây rồi mà nó không có chịu nín Vậy chị nói là có cô giáo mới sắp về dạy sao? À nói ra thì đúng là trùng hợp Cũng may cho bé My là thầy Thành vừa được lệnh Chuyển về trường tỉnh trong tuần tới Cho nên là các cô giáo khác được điều về đây Tại sao thầy Thành lại bị chuyển đi vậy à Hôm trước em nghe nói là thầy dạy ở đây luôn mà Làm gì có đâu Nghe cô hiểu Phó nói là lúc trước mà thầy Thành Bị kỳ luật ở trường tỉnh Cho nên mới bị chuyển về đây một thời gian mà thôi Tuần tới là hết hạn kỳ luật rồi Cho nên thầy sẽ được trở về trường tỉnh dạy tiếp Chỉ nói thật đã sao lúc trước thầy ấy nói là chuyển về đây luôn thì đó lúc trước chị cũng nghe thì nói như vậy nhưng mà tình cờ hỏi cô hiệu phó thì mới biết cái chuyện này chứ thầy tý đứng chờ ra như một cây chít đứng ngay cả khi chị linh nắm tay của bé mi dẫn đi nó vẫn không mải mi bận tâm chuyện thầy thành trước giờ lừa cả làng không làm cho nó thấy tức tối nhưng mà nó nhận ra có một chuyện đáng sợ hơn nếu ngay lúc này nó không làm rõ thì e là sau này sẽ không còn cơ hội Chợp tối sau cơm nước xong thì thằng tí qua nhà của thầy Thành lên một chuyến hòng tìm hiểu mọi chuyện. Sau khi chỉ kiều mất ngoài thời gian đến trường ra thì thầy Thành chỉ ru rú trong nhà, cửa lúc nào cũng khép kín. Thế bóng dáng của thằng tí thập thò trước nhà thầy Thành đột nhiên có chút lo lắng. Nhưng thằng tí chỉ đi có một mình cho nên thầy đành miễn cưỡng mời nó vào trong nhà. Ở ngoài trời đã bắt đầu mưa nặng hạt, thầy Thành liền rót trà mười thằng tí. Này em đến chơi hả? Dạ em đến chơi ạ, sẵn tiện em muốn hỏi anh một số chuyện. Em muốn hỏi chuyện gì? Thằng tí vốn thẳng tính, không thích vòng vèo cho nên nó thẳng luôn vấn đề. Có nhiều người nói chị Kiều mất, nguyên nhân không phải là do tự tử đâu. Anh nghĩ sao? Chuyện đã qua mấy tháng tự dưng hôm nay có người nhắc đến cái chết của Kiều, khiến cho thầy Thành đột nhiên thay đổi sắc mặt. Thầy nghiêm giọng hỏi. Ai nói với em chuyện đó? Là thầy Tư Long ở làng bên. Thầy có nghĩ như vậy không ạ? Vơ vẩn. Ngay cả công an cũng kết luận là kiểu tự tử Thầy bà nào dám phán như vậy Thầy Thành đốn nhìn nổi cấu Hai mưu mắt thâm quầng co giãn lại Thằng Tý dự có chuyện bất thường Cho đến nó liền nói kích thêm Và không chỉ riêng thầy Tư Long nói vậy Bây giờ trong làng ai cũng nghĩ là Chị Kiều mất không phải là tự tử Mà là có một kẻ gian ám hại Thầy Thành trông mắt ngạc nhiên Kiều bị giết ư không thể nào Lại có thể giết Kiều được chứ Thằng tí nghe xong thì bật cười lên một cái Cười xong nó nghiến rằng chỉ vào mặt của thầy Thành Đừng giả vờ nữa Chính anh là kẻ giết chết chị Kiều có phải không Ở kệ tí xem nói vậy Anh còn duyên đến bao giờ nữa hả Có người nói anh đã có vợ con ở trinh tỉnh Có phải chị Kiều đã phát hiện ra chuyện này Muốn làm lớn chuyện cho nên anh giết chị ấy Để giữ danh tiếng cho mình phải không Thầy Thành ú ớ không nói nên lời Gã không ngờ rằng Chuyện mình có vợ con trinh tỉnh Đã bị người trong làng phát hiện Thầy Thành cảm nhận được rằng thằng Tý lúc này cũng như mọi người dân trong làng đều đang dành một cặp mắt cho kẻ nói dối. Thành định giải thích thêm nhưng không biết thằng Tý còn biết được chuyện gì nữa. Sợ nó nói dối chẳng khác nào trở thành trò hề. Thầy Thành liền hạ giọng nói. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu thật ra là... là sao à? Thành gái đầu bứt tai tạm ra vẻ khó chịu gã ngầm ngồi rồi nói. Đúng là anh đã có vợ nhưng mà anh không phải là người giết Kiều đâu. Hôm đó thì anh và Kiều qua đến bờ ao để nói chuyện. Kiều biết anh đã có gia đình cho nên là ép anh phải bỏ vợ để cưới cô ấy. Anh không chịu được cho nên hai bên đã xảy ra xù sát. Trong lúc lời qua tiếng lại thì Kiều bất cẩn rơi xuống ao. Anh giận quá cho nên cũng không xuống kéo. Nhưng mà lúc đó anh nghĩ là cô ấy biết bơi và tự mình vào trong bờ được. Thầy Thành làm ra vẻ tiếc nuối đột ngột vì không cứu được chị Kiều. Nhưng thằng Tý thì cũng chẳng động lòng mà lại còn quát lớn hơn. Thôi đi, anh có yêu đương gì chị Kiều đâu mà làm ra cái vẻ hối tiếc như vậy. Chuyện anh lược cả làng rằng anh được chuyển về đây để học, mọi người ai cũng biết cả rồi. Sự thật là anh đang bị kỳ luật ở trường tỉnh và anh chỉ tạm thời đến điều chuyển đến đây. Nên anh đã chủ động làm quen với chị Kiều và chỉ xem chị ấy như là gái qua đường mà thôi. Khi nào hết hạn kỳ luật anh sẽ chuyển về trường tỉnh, bỏ mặc chị ấy xem như chưa có chuyện gì xảy ra có phải không? Thế Thành lúc này hoàng hốt, trời đất ơi tí, ai nói với em chuyện này? Ai nói vì tôi không quan trọng, quan trọng là nếu như anh không chịu nói thật mọi chuyện thì tôi sẽ báo chuyện này cho công an để họ làm rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện